Quyển trục khép lại căn bản là không thể khởi động thành công. Thân hình A kim lóng lên bay tới bên cạnh quyển trục. Sau đó không có nửa phần dừng lại tiếp tục đánh về phía khác. Bát quan ma sư vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Rồi bị mộn huyển ma ngân ma vực vây bên trong làm sao có thể thoát. Hơn nữa bị ma vực ảnh hưởng. Hắn ngay cả mình bay về phía nào cũng không biết. Quyển trục thì phóng về phía ngược lại. Còn hắn thì bay về phía A-Kim. Không chết mới là lạ. Ở bên trong mộng huyển ma ngân ma vực. A-Kim có linh hồn chỉ dẫn của cơ động vì thế có thể nói là như cá gặp nước. Cơ động không có nóng lòng để cho nàng đi công kích hai gã bác quan ma sư khác mà là chỉ dẫn A Kim dùng tốc độ miêu sát lục quan ma sư. Hơn nữa lấy hắc ám tinh của đám người này. Sau đó mới tới tên bác quan ma sư tiếp theo. Lúc này A Kim gặp được một nữ thủy hệ bác quan ma sư nhìn từ bên ngoài là một lão bà. Hơn nữa trên người lão bà này mặc một bộ trường bào màu hồng Rất rõ ràng đây chính là một hồng bào đại tế ti quan mang màu vàng giống hệt trước đó xuất hiện trước mặt của hồng bào đại tế ti Tuy nói có mộng huyễn ma ngân che giấu cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra Chỉ là tốc độ phản ứng của lão bà này nhanh hơn bác quan ma sư đã chết vừa rồi một phần tam trọng thuẫn cơ hồ tạo thành trong sát na Cùng lúc đó Trên người bà xuất hiện một kiện áo giáp màu tím bảo vệ thân thể Đồng thời trong miệng rít một tiếng Thân thể lộn một vòng lui về phía sau Hai chân đạt mạnh Băng thuẫn lao về phía trước tấn công A-Kim Phản ứng này có thể gọi hai chữ hoàng mỹ Không hổ là hồng bào Luận thực chiến cùng tu vi mạnh hơn cả bác quan ma sư bình thường không ít. Đáng tiếc vị hồng bào đại tế ti cũng không biết thời điểm khi A Kim động thủ cơ động nói với nàng hai chữ xuyên diệt. Xuyên diệt ma vực. A Kim vốn có phụ trợ ma vực cường đại. Bạch quan chói mắt tách ra trên mũi kiếm mang theo kim quan màu trắng lóe lên rồi biến mất. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều ổn công Sau khi lui về phía sau hồng bào đại tế Tuy chuẩn bị lập tức thì phóng thiết ma vực Thì đột nhiên ngừng lại Kiếm quang màu vàng nhanh như điện xẹt qua Vùa vạn từ cầm đâm xuyên qua đỉnh đầu Cả người bà lão dừng lại giữa không trung Băng thuẫn tam trọng bị kiếm quang màu vàng xuyên thấu hoàn toàn Nhưng băng thuẫn không hề có một chút vết rát. Có thể thấy được uy lực đâm xuyên kinh khủng bực nào. Về phần hai đạo công kiếp A Kim thậm chí không cần chạy trốn. Ở bên trong mộn huyện ma ngân ma vực. Nàng bị đánh trúng mới là lạ. Tay phải khẽ vẫy, bác quan hắc ám quý thủy tinh miệng bay lại. Kim thầm nghĩ trong lòng. Lần này bảo nhi thật có số hưởng rồi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng thân hình nàng đã chuyển động đánh về mục tiêu cuối cùng. Cùng lúc đó, cơ động phát tín hiệu cho các thiên can thánh đồ tiến lên. a Kim không dùng phương thức cũ tấn công bác quan ma cuối cùng. Khi khoảng cách đối phương còn 30 thước thì nàng ngừng lại. Kim quan trong tay trái lón lên. Một thanh trường cung cực lớn xuất hiện. Tay phải kéo dây cung kim sắc quang mang mang hiện lên trên dây cung ngưng kết thành đầu mũi tên. Sau một khắc kim quang nhấp nháy, bác quang ma sư kia ngay cả phản ứng cũng không có đã bị miêu sát ngay lập tức. Đồng dạng thu lấy tinh miệng A kim trở lại bên cạnh cơ động. Nàng mỉm cười thật tươi khiến kiều nhan vốn mang sát cơ lạnh như băng đột nhiên rực rỡ như hoa làm cho cơ động không khỏi ngẩn ngơ. Mộng Huyễn ma ngân ma vực của ngươi phối hợp thật không tệ. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta đều đã quên sử dụng xuyên diệt ma vực rồi. Đáng tiếc ngươi không cho ta dùng diệt tuyệt kim hoàng nếu không thì đám người đó còn chết nhanh hơn các thiên can thánh đồ đã chạy tới cơ động ra hiệu miêu miêu dùng thổ ma lực chôn vùi thi thể đám cọp ngầm bị giết xuống che giấu mùi huyết tinh xong xuôi lúc này cơ động mới thu hồi huyển ma ngân ma vực hắn làm như vậy rất có đạo lý bởi trời mới biết linh hồn thánh cấp dò xét có cảm nhận được mùi huyết tinh hay không Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng như vậy càng thêm bảo hiểm. Đã không còn cọc ngầm, 11 người lặng lẽ lẽn tới gốc gần bờ sông. Đến nơi này, Cơ Động có thể rõ ràng cảm giác được cường độ dò xét linh hồn bên tăng mạnh hơn. Hiển nhiên thực lực của rơn A, Dơ, Dơ Quy Quy A dò xét rất mạnh. Cơ Động nhìn tháp canh bốn phía, Hai mắt nhắm lại trong lòng hắn thầm nghĩ thứ này không biết tạo thành như thế nào. Hẳn không phải là con người làm ra. Nếu không lần kia hắc ám thiên cơ ở vạn lôi kiếp ngục giới thì không có khả năng không mang theo bốn gã thánh cấp cường giả đi hộ pháp cho mình. Nếu như là pháp trận hoặc là pháp khí sinh ra hiệu quả như vậy thì lần này phải hủy diệt chúng. Hắn không suy nghĩ viễn vông tới nỗi có thể hủy diệt thần miếu. Nhưng một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Nhóm người cơ động còn ở đây một năm rưỡi nữa cơ mà. Sau khi thanh lý xong cọc ngầm. Mấy người cơ động chỉ dùng tới một phút. Khoảng cách thời gian mà A Di Mạc Nhi nói cũng gần tới. Cơ động cũng không lo lắng những người đưa nữ nhân tới cho hắc ám ma sư sẽ phát hiện cọc ngầm không tồn tại. Rin Phi 28 0301-2014-0429B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 595 thâu lương hoán trụ. Nguồn ban lôn uy Com Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 595 Thâu lương hoán trụ lấy đào đổi mận treo đầu dây bán thịt chó. Cái gì gọi là cọc ngầm? Lén lút ẩn giấu để kiểm tra mới gọi là cọc ngầm. Nếu ngay cả nhóm ma sư thường xuyên đưa nữ nhân đến cũng phát hiện ra bọn hắn thì bọn hắn cũng không còn là cọc ngầm rồi. Về phần kiểm tra... Đấy là việc của đám người trước mặt Phải biết rằng từ ngoài sông đào bảo vệ vào trong thành là một con đường rộng rãi Ở đó còn có 20 tên ma sư đứng trông coi Lúc này Điều duy nhất bọn họ để ý tới chính là không biết lúc nào mới đến thời gian thay ca của cọc ngầm Chỉ hy vọng là càng dài càng tốt Nếu không bọn họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện Ẩn nấp bên bờ sông đào bảo vệ thành cơ động gật đầu với Đỗ Minh. Đỗ Minh lập tức hiểu ý thân hình khẽ động, nhanh chóng bò tới bờ sông. Trong đêm khuya, thân hình của hắn và cơ động dễ dàng giấu diêm nhất. Bởi vì cực hạn mơ hỏa của cơ động là màu đen. Hoàn toàn bao trùm thân thể. Hơn nữa, linh hồn chi lực đã che giấu hết khí tức của cơ thể. Coi như đứng gần trong gan tất cũng khó phát hiện được. Mà ma lực nhâm thủy của Đỗ Minh ở hình thái bình thường cũng là màu đen tình huống cũng không khác cơ động là mấy. Đỗ Minh đưa tay vào trong nước. Dưới sự tăng phúc của linh hồn cơ động. Hắn rất nhanh đã trở lại. Truyền âm bảo cơ động. Không thể đi dưới nước được. Có độc. Hơn nữa còn có hơn trăm đầu ma thú hệ thủy, không dưới cấp 8. Đây là nhiệm vụ của cơ động giao cho hắn, đi dò xét tình hình một phen. hiển nhiên, kết quả cũng không được lạc quan. Có được linh hồn cộng hưởng nên đổ minh chỉ truyền âm cho cơ động nhưng mọi người cũng có thể nghe thấy được. Lan Thiên Ý nói, Thiếu chủ hay là chúng ta lại đi dưới lòng đất? Có kinh nghiệm lúc trước, bây giờ hắn cực kỳ tự tin. Cơ động lắc đầu đáp. Không ổn. Bên trong tòa thành kia là hắc ám thần miếu khác với bên ngoài. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng ta gần như có thể khẳng định rằng. Nếu chúng ta đi dưới lòng đất. Nhất định sẽ gặp phải vấn đề không nhỏ. Nói tới đây. Cơ động liếc nhìn thiên cơ. Khẽ gật đầu theo tình hình này. Chúng ta chỉ có thể thử mạo hiểm một lần rồi. Phải đi từ chính diện vào trong thành. Mọi người đi theo ta, tiểu nha đầu, ngươi ủi khuất rồi. Câu nói cuối cùng là nói với Mạc Nhi. Cơ động khẽ vung tay, thu Mạc Nhi vào trong vòng tay chu tước. Mặc dù nói các loại ma khí trữ vật không thể chứa đựng vật còn sống Nhưng đối với cơ động thì đây chẳng phải vấn đề gì Vòng tay chu tước trải qua sự cải tạo của hắn và chu tước Bên trong đã sớm hình thành một không gian rộng lớn có thể sinh tồn được Đương nhiên nếu ở bên trong đó một thời gian dài chị em là sẽ chết vì buồn chán cô độc Nhưng dùng để tạm thời bỏ người vào trong đó thì không có vấn đề gì cả. Sau khi thu mạc nhi vào trong đó, thân hình cơ động khẽ nhút nhất dẫn đầu lướt ra. a kim và Trần Tư tuyền theo sát phía sau, những người khác cũng kéo theo sau. Lan thiên ý mang theo thiên cơ đi ở phía sau cùng. Một nhóm 10 người dưới sự dẫn dắt của cơ động nhanh chóng tiến đến gần hướng cửa thành. Bọn họ đều nhìn thấy rõ 20 tên ma sư đứng canh ở kia Đều là sáu quan ma sư Phiền phức nhất chính là đám ma sư này là lộ ra Nên mỗi người đều cưỡi ma thú tọa kỵ của riêng mình Tổn thể thực lực không cao Nhưng muốn xử lý bọn hắn Mà không để cho người bên trong tòa thành chú ý là điều rất khó Không cần suy nghĩ thì các thánh đồ cũng tự biết được Ở bên trong thành nhất định có người chăm chú nhìn vào tình huống bên ngoài cửa thành. Mọi người ẩn nắp cách cổng vào khoảng trăm mét. Cơ động gọi thiên cơ và trần tư tuyền đến bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Hai người đồng thời gật đầu, cơ động xoay người nói với những thiên can thánh đồ khác. Nếu như hành động của chúng ta thất bại thì chỉ còn cách cường công. Lúc đó mọi người phải nhanh chóng kết trận, chúng ta đối chiến trực tiếp. Nói đến đây, cơ động đã đằng đằng sát khí. Thông qua linh hồn dò xét, mọi người đã phát hiện ở hơn nghìn mét bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân vọng đến. hiển nhiên là đám nữ nhân đang tới. Cơ động bắt lấy trần tư tuyền và thiên cơ, ba người một thể trong nháy mắt linh hồn lực của cả ba cùng dung hợp lại. Một lát sau, ma vực mộng huyễn chi ngân của hắn lặng lẽ mở ra. Từng tia sáng màu bạc dáng sát mặt đất trong nháy mắt lan tràn ra. Độ mạnh của ma vực tinh thần hầu hết đều phụ thuộc vào linh hồn người sử dụng mạnh hay yếu. Chính vì vậy, theo một khí cạnh nào đó thì ma vực mộng ảo chi ngân là cái mạnh nhất trong số ba ma vực của cơ động. Hùng Chi bây giờ hắn còn dung hợp cả linh hồn của Thiên Cơ và Trần Tư Tuyền, bằng vào linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong, cho dù là ma vực của Hắc Ám Thiên Cơ thi triển ra cũng không mạnh hơn hắn là bao. Từng luồng tia sáng màu bạc bí ẩn tản ra, trong nháy mắt đã xuất hiện phía dưới 20 tên ma sư đang canh giữ kia nhưng cho dù là đám ma sư hay đám ma thú có cảm giác nhạy bén kia đều không phát hiện ra chút nào chỉ gây lát sau linh hồn lực nhu hòa bỗng nổi lên trong chớp mắt bao trùm lên 20 tên ma sư cùng tọa kỵ của chúng nếu chỉ dùng ma vực bao trùm lấy đối thủ thì tám quen ma sư bình thường cũng làm được Nhưng cái khó ở đây chính là khi cơ động để ma vực mộng ảo chi ngân bao trùm những kẻ này thì tất cả bọn chúng đều không cảm giác được chút nào. Mọi thứ xung quanh giống như không hề thay đổi, tất cả rất bình thường. Không chỉ bọn hắn không phát hiện mà ngay cả những người bên trong thành cũng không cảm nhận được có gì không ổn Trên thực tế trong phạm vi trăm mét quanh cửa thành đều đã bị ma vực tinh thần cường đại của cơ động hoàn toàn bao trùm. Mọi cảnh tượng mà bên ngoài nhìn thấy bây giờ đều do hắn định đoạt. Thành công rồi. Cơ động nắm chặt tay. Tự bản thân hắn cũng không nghĩ đến dùng linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong thúc giục ma vực mộn huyện chi ngân lại có thể thành công dễ dàng như thế này. Hành động của hắn nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực tế cần hoàn thành rất nhiều chuyện cùng một lúc. Không chỉ mê hoặc những ma sư, ma thú kia mà còn cần che giấu một cách hoàn mỹ dưới sự dò xét của bốn tháp canh thánh cấp kia. Việc huyện hóa ra một cảnh ảo để cho dò xét thánh cấp không phát hiện ra còn khó khăn hơn nhiều so với việc dùng linh hồn lực bảo vệ cơ thể mọi người. Có thể nói cơ động đã biến mảnh không giãn trước mặt này thành một thế giới hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ cần linh hồn lực của hắn đầy đủ thì bất kỳ kẻ nào sau khi bước vào thế giới đặc biệt này. Hắn muốn cho bên ngoài thấy gì thì bên ngoài mới thấy. Muốn cho người bên trong cảm giác gì thì người bên trong mới cảm giác được. Khi cơ động vừa hoàn thành xong điều này thì ở phía xa. 20 tên ma sư dẫn dắt hơn 10 nữ ma sư khác đi tới. Để cơ động cảm thấy kinh ngạc chính là ở trong số nữ ma sư này còn có vị cô cô mà vừa nãy nhắc nhở Mạc Nhi. Cũng là một nội ứng của tổ chức phản kháng thiên cơ. Tại sao nàng lại tới? Cơ động khẽ nhớ mày. Hắn không hy vọng nhìn đến tình huống này. Dù thế nào thì trong tòa thành bảo này cũng có 10 tên cường giả chiêu tôn. Hơn nữa những kẻ này có thể trở thành thủ hạ được tín nhiệm nhất của Hắc Ám Thiên Cơ, tất nhiên sẽ có tu vi cùng năng lực khác thường. Sẽ không đơn giản như mấy người chiêu tôn của Soa hữu Tiễn Thương Hội. Hùng Chi đây còn là nơi quan trọng nhất của Hắc Ám Thần Miếu, có không biết bao nhiêu trận pháp giúp đỡ bọn hắn. Nếu thật sự động thủ, cơ động chắc chắn không thể chiếu cố nàng được. Các thiên can thánh đồ quay sang đợi ý kiến của cơ động trong mắt cơ động lón qua tiên hung ác. Hành động Đã tới bước này, hắn tuyệt đối không thể vì một người mà ảnh hưởng tới toàn bộ hành động. hắc ám thiên cơ không ở chỗ này, lại càng không biết bọn họ đã âm thầm tiến vào hắc ám ngũ hành đại luộc. Cơ hội hiếm thấy này chỉ sợ có một lần duy nhất mà thôi. Thiên can thánh đồ lặng lẽ tản ra, dưới sự che chở của ma vực mộng huyện Chi Ngân rất nhanh đi tới cửa thành. Mà bất luận là 20 tên ma sư đóng quân ở đó hay mấy chục nam nữ ma sư đang kéo tới kia đều không nhìn thấy sự hiện diện của bọn họ. Rất nhanh. Đám người ma sư kia cũng đã đi vào phạm vi của ma vực mộng huyễn Chi Ngân nhưng bọn hắn lại không hề có cảm giác. Ra tay! Cơ động không hề do dự ra lệnh. Những nữ ma sư bị đưa vào để đám ma sư trong thành môi vui kia căn bản không cảm giác được gì. Các nàng cũng đã bị ma vực mộng huyễn Chi Ngân che chắn. Mà đám nam ma sư kia đột nhiên cảm giác được cảnh vật xung quanh mình thay đổi. Bản thân đột nhiên bị vây trong không gian hư ảo. Ngay sau đó, linh hồn u ác khổng lồ không gì sánh kịp đột nhiên bột phát. Đám nam ma sư sáu quan, bảy quan này muốn đề tụ ma lực nhưng lại phát hiện ra mình không thể nào tập trung tinh thần được. Giờ phút này. Bất kể là hai mươi tên ma sư ở cửa thành hay đám người trên tường thành đều thấy tất cả bình thường. Không có gì thay đổi. Hai mươi tên ma sư bảo vệ chỗ cửa thành cũng vẫn đi tới kiểm tra, giao tiếp. Không có bất kỳ hương vị huyết tinh nào, một mình cơ động xử lý toàn bộ quá trình dết chóp. Những nam ma sư sáu bảy quan này bị ma vực mộng huyễn chi ngân do linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong bao phủ không thể có bất kỳ phản kháng nào toàn bộ biến thành tro bụi mà thiên can thánh đồ cũng nhanh chóng tiếp nhận vị trí ban đầu của bọn hắn dưới sự bao trùm của mộng huyễn chi ngân bọn họ nhìn qua giống hệt với đám nam ma sư vừa bị giết chết 20 tên ma sư kia đi tới kiểm tra. Nhưng lại không hề biết rằng đám ma sư hộ tống của chi đội ngũ này đã thay đổi người. Đám chìm trong ảo cảnh của mộng huyễn chi ngân. Cơ động dễ dàng đưa ra ám chỉ tâm lý rằng kiểm tra hợp lệ cho bọn chúng. Khi bọn hắn quay lại phía ra hiệu cho tường thành thì ma vực mộng huyễn chi ngân với 20 tên ma sư này mới lặng lẽ tản đi. Chỉ để lại trên người thiên can thánh đồ. Để cho người ngoài nhìn vào thấy hình dáng. Tướng mạo của bọn họ giống hệt với 10 người vừa bị giết chết. Cả quá trình tính ra chưa tới một phút đồng hồ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó. Cơ động đã dẫn theo thiên can thánh đồ hoàn thành việc thay thế. Lấy đào đổi mận cực kỳ tinh diệu khiến người khác chỉ có thể trầm trồ kinh ngạc. Chưa nói đến đám hắc ám ma sư kia không thể phát hiện, ngay cả các thiên can thánh đồ lúc này cũng không dám tin. Đây là lấy mận đổi đào ngay trước mắt đối phương. Khi cơ động truyền ý nghĩ này cho bọn họ, bọn họ còn nhất trí rằng chuyện này vốn không thể thực hiện được. Nhưng khi tất cả xảy ra trước mắt, bọn họ mới hiểu rằng bản thân còn chưa thể hiểu hết được cơ động. Cho dù là Trần Tư Tuyền cũng phát hiện ra phán đoán của mình đối với cơ động đã có sự khác biệt. Hắn không còn là tiểu cơ động cần nàng không ngừng chỉ điểm nữa rồi. Cạch cạch soạt xoạt từ bên trong thành cầu treo bằng dây cáp chậm rãi tiến về phía bên này. Cây cầu này bình thường vẫn ở phía dưới nước. Chỉ có thể từ trong thành kéo lên. Còn có một số cơ quan phức tạp được bố trí. Trên những cơ quan này đều có pháp trận bảo hộ. Cho dù là ma lực thánh cấp của nhóm người cơ động cũng khó có thể thăm dò rõ ràng được. Một lát sau, dây xích sắt đã nối thông tới nơi này. Tầm tầm bản sắc từ dưới lật lên, tạo thành một cây cầu hoàn chỉnh. Nhóm người cơ động mang theo hơn 10 nữ ma sư tướng Mạo Diễm Lệ trang điểm xinh đẹp cùng nhau đi về phía trong tòa thành. Bên cạnh cơ động chính là vị cô cô của Mạc Nhi, nữ nhân có vóc người cực kỳ xuất chúng. Nàng cũng là người đi đầu tiên trong số các nữ ma sư. Không phải đã nói rằng ngươi đường tiến vào trong thành hay sao cơ động truyền âm lặng lẽ tiến vào trong tai nữ tử xinh đẹp kia. Bước chân của nữ tử kia hơi lảo đảo nhưng nàng có thể ẩn núp sâu như vậy, năng lực tâm lý đương nhiên cực kỳ kinh người. Sau ngắn ngủi khiếp sợ lập tức khôi phục bình thường, mượn cơ hội đưa tay sửa sang đầu tóc liền truyền âm sang cho cơ động. Ngươi! Các ngươi làm sao có thể làm được? Thuật hóa trang quá kinh người. Ta thậm chí cảm giác được khí tức của các ngươi cũng hoàn toàn biến thành một người khác. Nàng đương nhiên không thể nhìn ra phương pháp biến ảo của cơ động. Cái này ngươi không cần biết. Đường không dài, nhanh chóng nói cho ta biết mục đích của ngươi. Giọng nói của cơ động trở lên lạnh hơn vài phần. Nếu như mục đích của nữ nhân này có bất lợi với bọn họ, Vậy thì cho dù nàng có vĩ đại thế nào thì cơ động cũng sẽ không đem an nguy của mình và đồng bạn ra để đặt cược Ta đến để giúp các ngươi. Ta tên là Phù Dung, ngươi có thể gọi tên của ta. Mặc dù bên trong tòa thành không có cơ quan nhưng gần như là ở đâu cũng có pháp trận. Sau khi tiến vào cử các ngươi nhất định sẽ bại lộ. Ở đó có một pháp trận phân biệt thân phận Một khi phát hiện thân phận bài của ma sư không hợp với thân phận thì ngay lập tức sẽ cảnh báo Sau đó pháp trận phòng ngự bên trong tòa thành cũng sẽ phát động Hôm nay bên trong tòa thành có sáu vị tử bào đại pháp sư Nếu các ngươi muốn thành công vậy thì cần phải chặt đứt toàn bộ tác dụng của các pháp trận trong tòa thành Ngay từ đầu cần phải tạm thời chặt đứt. Nói đến đây trong giọng nói của nàng rõ ràng thêm vài phần lo lắng. Vừa rồi sau khi trở về ta mới cẩn thận nghĩ đến. Bằng vào đông đảo Pháp trận phòng ngự bên trong tòa thành. Cho dù các ngươi là quan minh thiên can thánh đồ e rơn. A. Nơn. Gơn. Cơn. Cũng không có biện pháp. Coi như các ngươi có thể tiến hành đánh giết trong pháp trận phòng ngự thì cũng không làm nên được chuyện gì. Bởi vì ta nghe lão già kia nói, một khi bên trong thành bị công kích, pháp trận sẽ phát ra tin tức báo cho hắn. Cho dù hắn ở địa phương nào cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù trong thời gian ngắn là có thể chạy lại đây. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói? Giọng nói cơ động càng thêm lạnh lẽo. Nếu sớm biết có chuyện như vậy thì mọi kế hoạch hành động của bọn họ sẽ có thay đổi. Sẽ tiến hành dò xét cẩn thận hơn rồi mới triển khai hành động. Rin Phi 28 0301-2014-0430B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 596 ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận. Nguồn ban luôn y Com. Phù Dung cười khôi nói. Ai có thể ngờ các ngươi lợi hại như vậy, có thể đạt tới trình độ thần không biết, hữu không hay mà xâm nhập vào đây. Ta cho các ngươi biết thời gian ra vào bão cũng chỉ là muốn thử các ngươi một chút. Nếu như các ngươi dám đến Vậy chứng minh có đủ tự tin với thực lực của bản thân Cũng như có đủ sự cố chấp và tín niệm Có như thế thì mới đáng giá để chúng ta hợp tác toàn diện Nếu như các ngươi không dám tới Chứng tỏ các ngươi quá cẩn thận Nhút nhát Chỉ cần một bước sai lầm thì chúng ta nhất định sẽ bị liên lụi Vì thế ta mới phải cẩn trọng Ta vốn định là nếu như phát hiện các ngươi muốn công kích vào đâu Thì lập tức phát tín hiệu để cho các ngươi nhanh chóng rút lui Không ngờ các ngươi lại có thể thần không biết Nghĩa không hay mà trở thành ma sư hộ tống của chúng ta Các ngươi mau đi nhanh đi Nếu tiến thêm nữa là vào nội bão đó Nếu không đi thì không còn kịp đâu Mặc dù phải bỏ qua cơ hội lần này, nhưng ta nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho thiểm lôi. Đề nghị với cao tầm của tổ chức để toàn diện hợp tác với các ngươi. Cơ động lạnh lùng nói, ngươi không tiếc bất cứ giá nào để trà trộn vào trong hắc ám thần miêu, điểm này ta rất khâm phụ. Nhưng, ngươi dám đem sự an toàn của chúng ta để dò xét thì không thể tha thứ được. Ngươi có biết rằng hắc ám thiên cơ không ở thần miếu, lại không hề biết chúng ta đã tiến vào hắc ám ngũ hành đại luộc. Loại cơ hội này cũng chỉ có một lần này hay không hả? Trên người cơ động tản ra sát khí rất nặng khiến từ sâu trong lòng phù dung dâng lên một tia lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt. Thậm chí nàng cũng không thể xác định được là nam nhân này có giết mình hay không nữa. Nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này Nhất thời không biết phải làm sao cả Trà trộn vào hắc ám thần miếu đã lâu Phù Dung dần dần không thể tin được ai Cho dù thiểm lôi đã nói cho nàng biết là bọn người cơ động có thể tin được Cả khi nàng biết bọn họ thành công chạy đến đây Thì nàng vẫn muốn dò xét bọn họ Nhưng nàng cũng không ngờ Đám người quan minh thiên can thánh đồ này lại có năng lực quỷ thần khó lường đến thế. Có thể thần không biết quyển không hay mà lẫn được vào đến tận đây. Mà chính bởi vì mình đang dò xét bọn họ. Rất có thể sẽ làm lỡ cơ hội trọng yếu lần này. Vì thế vào lúc này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng nữa. Tâm niệm cơ động nhanh chóng suy nghĩ liền đưa ra quyết định. Bọn họ lúc này cách của nội bảo đang mở rộng kia chưa đầy 20 thước nên hắn căn bản không có thời gian để do dự hay suy ngẫm nữa rồi. Nếu có lần sau nữa thì đừng ta cho tổ chức của các ngươi chó gà không tha. Nói xong với phù dung câu đó, hắn liền dùng linh hồn lực câu thông với đồng bạn Lúc này hắn đã quyết định cơ hội trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua được. Các ngươi không rút lui hả? Phù dung giật mình nhìn trân trân vào cơ động. Lúc này nàng thậm chí quên cả việc che giấu. Cơ động lạnh lùng liếc lại nàng. Nàng mới ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng thu liễm tinh thần. Nhưng tim đập chỉ có nhanh không giảm thân thể cũng hơi run rẩy vừa cố gắng che giấu vừa dồn dập truyền âm với cơ động các ngươi phải đi ngay nơi này quá nguy hiểm các ngươi không thể có cơ hội gì được đâu một khi hắc ám thiên cơ trở về thì các ngươi nhất định phải chết hãy đi nhanh đi ta thừa nhận đây là lỗi của ta ta tình nguyện dùng tính mạng của ta để trả lại công đạo cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải đi mau. Các ngươi không chỉ là cơ hội cuối cùng của quang minh ngũ hành đại luộc, mà cũng đồng thời là cơ hội cuối cùng của tố chức chúng ta. Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, phù dung tuyệt đối sẽ không do dự mà ăn cả trăm cân. Nhưng nhìn thấy thần sắc bất động như sơn của cơ động, Hay nói cách khác là thần sắc không đổi của Hắc Ám Ma sư mà cơ động giả Trang kia. Nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Một khi các Quan Minh Thánh đồ ở đây toàn quân bị diệt thì nàng hối hận có trăm lần cũng không chuộc được tội. Đáng tiếc, cho dù ngay cả cơ hội hối hận của nàng cũng không có nhiều, bởi mọi người lúc này đã đi tới trước cửa nội bảo của Hắc Ám thần miếu. Mười tên thất quan ma sư đang canh giữ ở đây đang dương mười cặp mắt chăm chú nhìn bọn họ. Phần lớn những ánh mắt đó tập trung vào vóc người đầy đặn của Phù Dung, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ tham lam. Nhưng Phù Dung lại biết rõ rằng nếu như đám người cơ động bước tới trước cánh cửa kia mà không thể vượt qua được phòng ngự pháp trận thì tất cả cũng coi như xong đời. Thu liễm tinh thần Chút nữa, ngươi sẽ bị hôn mê Chờ tới khi ngươi tỉnh lại Thì tiếp tục công việc nằm vùng của ngươi cho tốt Thanh âm bình thản của cơ động vang lên bên tai phù dung Cũng không đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt Cơ động đột nhiên tiến lên Rồi tất các thiên can thánh đồ đang ngụy trang thành hắc ám ma sư Cũng đồng tới tiến lên Ngoài thiên cơ ra Chính người còn lại nhanh chóng lấy cơ động làm tâm xếp thành một vòng tròn. Hai tay cơ động dương lên. Chia ra đặt ở trên bã vai của Trần Tư Tuyền và Diêm Khiêm Thư. Các thiên can thánh đồng cũng dựa theo thứ tự ngũ hành tương sinh mà nhanh chóng xếp thành một chỉnh thể. Cho dù là vào lúc này, đám ma sư thất quan đang thủ vệ ở trước cánh cửa kia vẫn không phát hiện ra điều gì không đúng. Đám người cơ động còn chưa bước vào nội bảo nên những gì mọi người thấy lúc này chỉ là tình huống bình thường mà mộng ảo chi ngân huyện hóa ra mà thôi. Người duy nhất có thể nhìn thấy được biến hóa chính là Phù Dung bởi vì cơ động muốn cho nàng nhìn thấy cảnh tượng này. Sự không tín nhiệm của Phù Dung mặc dù khiến cơ động tức giận nhưng cũng có thể thông cảm. Dù sao thì bọn họ tới từ quan minh ngũ hành đại luộc. Muốn để cho tổ chức phản khánh thiên cơ tín nhiệm bọn họ thì cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, hắn muốn cho Phù Dung nhìn thấy rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Phiền toái do không tín nhiệm gây ra ngày hôm nay, hắn tuyệt không hy vọng gặp lại lần nào nữa. Phù Dung nhìn qua liền thấy một tầm quang mang màu trắng sữa đầu tiên là từ cơ động phát ra. Ngay sau đó trên người tất cả các quan minh thiên can thánh đồ đều xuất hiện quan thải như vậy. Tuy cùng có màu trắng sữa nhưng lại hiện ra hình thái khác nhau. quan mang màu trắng sữa trên người cơ động có hình thái của ngọn lửa. Trên người diêu khiêm thử lại có hình thái của một cây ngô đồng cao chất ngất. Của Trần Tư Tuyền lại có hình dạng của dây leo chằng chịt. Khoang mang màu trang sữa trên người của mỗi thiên can thánh đồ Cũng đều tương hợp với thuộc tính của bản thân Nhìn qua trông vô cùng kỳ dị Phù Dung mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng Mà nàng không thể tin nổi ở ngay trước mắt mình Chẳng lẽ Đây là trong truyền thuyết Đám quan minh thiên can thánh đồ đã dùng sự thực để chứng minh cho suy đoán của nàng. Bởi chỉ một khắc sau, tất cả các quan mang màu trắng sữa kia đã ngưng tụ thành một. Một pháp trận hoàn toàn được tạo thành từ loại quan mang màu trắng sữa có hình thái khác nhau này. Bỗng hiện ra ở trên đinh đầu của các thánh đồ. Tên của pháp trận này là ngưng tụ. Ngưng tụ pháp trận từ hỗn độn lực mà tạo thành Hỗn độn hỏa Hỗn độn một Hỗn độn thổ Hỗn độn kim Hỗn độn một Năm áo nghĩa hỗn độn trong nháy mắt dung hợp thành một thể Cảnh tượng đó ở thế giới này sợ rằng cả ngàn năm cũng chưa thể có một lần ngay khi hỗn độn ngưng tụ pháp trận toàn thuộc tính hoàn toàn do quan mang màu trắng sữa kia ngưng tụ thành xuất hiện mộng ngân ma vực của cơ động cũng nhanh chóng bị phá vỡ đứng trước ma lực do thiên địa sáng tạo ra thì ngay cả ma vực mà cơ động luôn tự hào cũng không hề có chút hiệu quả gì cả hắc ám thần miếu giống như đồng thời rung chuyển kịch liệt ở trong phạm vi của thần miếu Cho dù là con hào bảo vệ nội bảo, hay là con sông khổng lồ bao bọc ở phòng thì đều dâng nước lên hơn 10 thước. Cả phạm vi hắc ám thần miếu cũng bị rung chuyển vô cùng kịch liệt giống như sơn băng địa liệt. Mười tên thất quan đang thủ hộ trước cửa nội bảo liền hô lên thất thanh. Đám nữ ma sư được mang tới để hầu hạ ma sư ở nội bảo lại càng giật mình mở to hai mắt. Có mấy người vô ý mà trong cơn rung chuyển này bị rơi luôn xuống hồ. Ai có thể ngờ, đột nhiên lại xuất hiện biến hóa cực lớn như thế này chứ? Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của bọn họ rồi. Đáng tiếc, sự thật sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi. Bạch quan do hỗn độn ngưng tụ pháp trận toàn thuộc tính lan tỏa ra, Liền trước tiên bao phủ lấy hắc ám nội bảo. Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố đang điên cuồng kéo tới, nhất là ở bên trong nội bảo. Bốn cái giò xét thánh cấp kia cơ hồ là dừng lại trong nháy mắt. Nguyên tố của mười thuộc tính vô cùng nồng đậm đang hướng tới ngưng tụ pháp trận kia. Chỉ cần vừa tiếp xúc tới phạm vi pháp trận đều lập tức bị luyện hóa. Không hề có chút kháng cự nào. Chuyện gì xảy ra thế? Mấy tiếng quát liền vang lên ở trong nội bảo, thanh âm rất hùng hậu chứng tỏ thực lực cường đại của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng chỉ hét ra một tiếng như vậy thôi, chỉ một khắc sau tất cả đều lập tương yên lặng lại. Bởi bọn họ phải dùng toàn lực để khống chế ma lực của bản thân để không bị lực hỗn độn kia hút lấy Thì lấy đâu ra sức lực để lên tiếng nữa chứ Còn tất cả những ma sư ở bên cạnh các quan minh thiên can thánh đồ Bất luận là mấy tên thất quan giữ cửa Hay là đám nữ ma sư kia đều bị rút hết toàn bộ ma lực trong cơ thể chỉ trong tích tắc Bọn họ hoàn toàn trở thành vật tế phẩm cho hỗn độn ngưng tụ pháp trận toàn thuộc tính Ý nghĩa sâu xa của hỗn độn là sáng tạo chứ không phải là hủy diệt Vì thế bất luận hỗn độn lực này hấp thụ bao nhiêu ma lực đi chăng nữa Thì nó cũng chỉ lặng lẽ luyện hóa chúng chứ không ngưng tụ thành một kỹ năng công kích cường đại nào Nhưng ai nói sáng tạo thì không thể có tác dụng đầy đủ chứ Khi cơ động nghe Phù Dung nói rõ tình huống đại khái ở bên trong nội bảo, Trong đầu cơ động lại bất chợt hiện ra tình cảnh khi hắn với Diêu Kim Thư cùng tiến vào kỳ dị bảo tàng có truyền thừa ngũ hành pháp trận ở trong mê vụ sâm lâm. Hắn lúc đó bởi vì trên người có sông thuộc tính mà suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Lúc này, thứ đã cứu hắn chính là hộn độn hỏa. Mặc dù lúc đó hắn mới chỉ có một chút hỗn độn họa ở hình thái ban đầu mà thôi Nhưng chỉ với chút xíu đó lại hút lấy ma lực của các thuộc tính ở trong lòng đất rồi đồng hóa chúng với hỗn độn vô tính Bất luận là phát động bất kỳ pháp trận gì thì cũng phải cần ma lực hậu thuẫn Pháp trận mà mất đi ma lực thì còn là được gọi pháp trận nữa ư Nếu như bên trong nội bảo hắc ám thần miếu có thể duy trì nhiều pháp trận vận hành mà không bị đứt đoạn như vậy thì những pháp trận này nhất định phải có đầy đủ ma lực duy trì. Mà chuyện này chắc chắn không phải do ma sư có thể làm được. Bởi nếu làm vậy thì cũng không biết phải cần bao nhiêu cao cấp ma sư mới đủ. Thật sự là cái được không bù lại được cái mấy. Từ đó, cơ động liền lập tức đoán được nơi cung cấp ma lực duy trì những pháp trận này nhất định là tinh hạt ma thú. Nên biết rằng, bản thân tinh hạt của ma thú cao cấp chẳng những hàm chứa ma lực khổng lồ. Hơn nữa lại còn có thể tự hấp thu ma lực ở trong không khí để bổ sung cho bản thân. Nên làm nhiên liệu cho bất kỳ pháp trận nào đều rất thiết hợp cơ động không muốn từ bỏ cơ hội ở trước mắt bởi giống như hắn đã nói với phù dung cơ hội như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một lần thôi nếu như từ bỏ thì e rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể có cơ hội tốt như vậy được nữa không thử một lần hắn sao có thể can tâm được chứ cơ động đã suy tính kỹ Nếu như bọn họ không thành công thì nhanh chóng rút lui cũng vẫn còn kịp. Hắc ám thiên cơ muốn từ thánh tà đảo trở về. Đầu tiên phải được bên này thông báo. Sau đó còn phải cần một quá trình để truyền tốn. Có thời gian ngắn ngủi đó. Bọn họ hoàn toàn có thể có thể truyền tốn tới cái truyền tốn trận tạm thời ở ngoài 500 dặm kia. Từ nơi đó bọn họ liền có thế nhanh chóng truyền tốn tới tòa thành của đám người thiểm lôi. Vì thế, cơ động mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Khi trước, chỉ một chút hỗn độn họ đã có thể cắn nuốt nhiều ma lực như vậy. Lúc này có đủ cả 10 thuộc tính. Dùng ngũ hành hỗn độn mơ dương giới làm cơ sở để phát động ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận. Thì cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ? Các thiên can thánh đồ cho tới lúc này cũng chưa từng thử qua phương thức này. Bọn họ nhờ sự giúp đỡ của cơ động. Lại thêm thiên chi ngọc dẫn phát mà ngộ được ý nghĩa của hỗn độn cho bản thân. Nhưng nếu nói tới sử dụng thì đây là lần đầu tiên. Tuyệt đại đa số thiên can thánh đồ thậm chí ngay cả phát ra hỗn động lực như thế nào cũng không rõ. Chỉ hoàn toàn dựa vào sự dẫn động của cơ động. Cộng với ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mới có thể tạo được cảnh tượng như trước mắt. Nhưng một màn này cũng là cảnh tượng mà cả đời bọn họ khó có thể quên. Dưới tác dụng của ngũ hành hỗn động ngưng tụ pháp trận, thứ đầu tiên biến mất chính là hắc phụ đã bao phủ bầu trời hắc ám thần miếu không biết bao nhiêu năm chỉ cần là năng lượng thì không thể thoát khỏi phạm vi của ngũ hành mà những độc chất này cũng là một loại năng lượng lại còn bao hàm một chút linh hồn lực nên chỉ trong phút chút liền giống như gió cuốn mây tan mà bị hỗn độn ngưng tụ pháp trận khổng lồ kia cắn nuốt May là lúc này đang là đêm tối, cho dù không có hắc vụ thì nhìn từ xa, hắc ám thần miếu vẫn không hề rõ ràng. Thứ tiếp theo chính là năng lượng duy trì của tất cả pháp trận trong hắc ám thần miếu. Giống như phán đoán của cơ động. Ngoài vài người khống chế pháp trận thì phần lớn pháp trận cũng do tinh hạt ma thu duy trì. Một khi cần pháp động, Chỉ cần thông qua một vài pháp trận dẫn động là có thể kích phát ma lực ở trong những tinh hạt này Từ đó phát động ma trận Vô số ma lực trong tinh hạt bị hút đi chỉ trong nháy mắt giống như một cơn lũ tràn tới Nhất là nội bão ở khoảng cách rất gần ma lực nồng đậm bị hút đi giống như cây cột mười quan thải vô cùng thực chất lao như tên bắn về phía ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận rồi biến mất không thấy gì nữa. Thân thể phù dung chậm rãi ngã xuống. Toàn bộ ma lực trong cơ thể nàng đã bị rút cạn. Nhưng nàng vẫn đang trợn to mắt nhìn tất cả những gì xảy ra ở ngay trước mắt. Trong lòng không khỏi la lên. Trời ạ! Đây có thật là do con người làm ra không thế? Hỗn độn! Quả đúng là hỗn độn! Không ngờ các quan minh thiên can thánh đồ lại có thể nắm giữ được toàn bộ thuộc tính hỗn độn. Rin Phi 28 0301-2014-0431-B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 597 tiến vào nội bảo. Nguồn ban lôn Y, com, cho tới lúc hôn mê trong lòng Phù Dung vẫn tràn đầy sự hối hận. Nếu sớm biết được các quan minh thiên can thánh đồ này đều có được toàn bộ thuộc tính hỗn độn thì nói gì nàng cũng không dám dò xét bọn họ. Đồng thời, cơ động cũng rót một tia linh hồn lực vào trong chu tước thủ trạc. Sau khi Phù Dung bị hôn mê, hắn muốn để cho Mạc Nhi nhìn thấy cả quá trình. Bởi nếu muốn hợp tác với tổ chức phản kháng thiên cơ, hắn muốn tình huống không tín nhiệm như ngày hôm nay xuất hiện thêm một lần nào nữa. Rung động Đó chính là cảm xúc trong lòng của mỗi vị thiên can thánh đồ kể cả là cơ động. Không ai có thể ngờ sau khi có được toàn bộ thuộc tính hỗn độn lại sinh ra hiệu quả kinh khủng như vậy. Trong hắc ám thần miếu vốn có vô số pháp trận, ma lực tiết lũy trong đó không biết lớn đến bao nhiêu. Nhưng sau khi bọn họ liên thủ phát động hỗn độn áo nghĩa lại có thể khiến cho hơn một vạn ma sư ở trong thần miếu không dám vọng động trong khoảng cách gần tất cả ma sư dưới bát quan cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền bị hút sạch toàn bộ ma lực của bản thân nếu tu vi chưa đến thất quan sau khi bị rút cạn ma lực liền lâm vào trạng thái hôn mê Cho dù là đám ma sư từ bác quan trở lên cũng chỉ có thể toàn lực khống chế ma lực của bản thân. Cố gắng hết sức để ngăn lực hút của hỗn độn từ bên ngoài. Đừng nói là công kiếp đám người cơ động. Có thể đảm bảo ma lực của bản thân không bị rút đi đã là khá lắm rồi. Có thể nói là chỉ bằng ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận. Các quan minh thiên can thánh đã kiềm chế cả hắc ám thần miếu rồi. Trong lòng cơ động chật thầm than đáng tiếc. Nếu như lúc này có đạo quân có lực lượng đủ cường đại đột nhập vào trong hắc ám thần miếu liền có thể giết hết đám ma sư ở đây rồi. Mục đích hắn phát động ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận chỉ có một đó chính là muốn rút hết toàn bộ ma lực để duy trì tất cả pháp trận ở bên trong hắc ám thần miếu, khiến cho hắc ám ma sư ở đây không có cách nào thông báo cho hắc ám thiên cơ. Sự thật đã chứng minh là hắn đã thành công. Mười loại thuộc tính nguyên tố trong không khí đã bị hút sạc nhưng ma lực khổng lồ tích lũy ở trong hắc ám thần miếu này cũng khiến cho các quan minh thiên can thánh đồ cũng rất giật mình phải mất hơn một canh giờ thì tất cả ma lực ở nơi đây mới xem là đã bị hết thu hoàn toàn đây là còn kể đến đám ma sư bát quan cử quan đang toàn lực chống lại lực hút của hỗn độn kia hơn nữa chỉ trong không bao lâu Theo sự thay đổi khí lưu trong không khí, nguyên tố ma lực ở xung quanh liền có thể bắt đầu bổ sung cho những ma sư và tinh hạt đã bị mất đi ma lực ở nơi đây rồi. Nhưng đối với các quan minh thánh đồ thời gian như vậy cũng đã đủ rồi. Dưới sự chỉ huy của cơ động, chính người đồng thời phóng suốt hỗn độn áo nghĩa của riêng mình. Từ trong quá trình vừa diễn ra, bọn họ đối với hỗn độn của bản thân đều có nhận thức mới rồi. Đây, linh hồn lực của cơ đông trong nháy mắt bột phát ra, bao phủ khắp nơi trong nội bão. Nếu như đã bị bại lộ, hắn cũng không liền không hề kiên kỵ mà trong linh hồn do xét đã có thêm uy áp cực mạnh. Linh hồn lực thánh cấp trung giai không phải chỉ dùng để dò xét mà đồng thời cũng để dẫn động. Hắn muốn xem các pháp trận ở đây còn có thể dẫn động được nữa hay không? Sự thật đã chứng minh dưới lực hấp thu mạnh mẽ của hỗn độn tất cả các nguyên tố ma lực đều bị hút đi. Dưới sự dò xét của linh hồn lực lại không một người nào hay một pháp trận nào có thể dẫn động được. Nói cách khác chính là nếu như không có ma sư khống chế thì tất cả pháp trận Cả phòng ngự lẫn công kiếp Ở trong nội bảo đều đã bị tê liệt hoàn toàn Đây cũng chính là điều mà cơ động mong muốn nhìn thấy nhất Thân hình mọi người chợt lóm liền xông vào trong nội bảo Không có pháp trận che giấu, Nên không cần thiên cơ dò xét cơ động cũng đã phát hiện vị trí của hai kiện quan minh thần khí thủy hệ mà cũng vì hỗn độn ma lực ma lực cũng khiến cả nội bảo trở lại bình thường những ma sư cường đại ở đây với những ma sư từ bát quan ở xung quanh vẫn đang bảo tồn đầy đủ ma lực đang nhanh chóng uồn uồn chạy tới thiên ý a kim các ngươi bảo vệ đại môn nội bảo không được để ai xông vào Lưu lại hai thánh đồ cử quan cơ động liền mang theo những người khác tiến vào bên trong. Không có thời gian để xem xét tình huống bên trong nội bảo lúc này. Dưới sự dò xét của linh hồn lực. Cơ động liền mang theo mọi người chạy về nơi sâu nhất trong nội bảo. A Kim cùng với Lan Thiên Ý ở lại bảo vệ đại môn nội bảo. Khi Thiên Ý vừa mới ổn định. A Kim đã động. Nàng đá những nữ ma sư được điều đến để thị tẩm hết xuống sông bảo vệ nội bảo. Ma thú ở trong nước cũng bởi vì trong khoảng cách gần nên đã sớm bị hấp thu hết toàn bộ ma lực. Vì thế cũng chả ảnh hưởng tới đám nữ ma sư kia. Đây cũng là muốn giữ mạng cho Phù Dung, nếu không A Kim đã hạ sát thủ với đám nữ ma sư đáng ghét này rồi. Còn về phần những nam ma sư thủ hộ đại môn lúc trước lại không có vận khí tốt như thế. Lan thiên ý thủ ở trước cửa, còn A Kim thì giống như một đạo quan mang kim sắc di chuyển thon thoát. Chỉ sau chừng chục lần hô hấp, nàng đang trở lại bên cạnh lan thiên ý. Trên tay lại có thêm mười mấy hắc ám tinh miệng lục quan, thất quan. Nếu bàn về tổng hợp thực lực trong các thiên can thánh đồ thì người mạnh nhất không nghi ngờ chính là cơ động. Nhưng nếu nói về tốc độ và thủ đoạn giết người thì cơ động còn kém sang A-Kim. Trong cơ thể nàng có một nửa huyết mạch long tục nên lúc giết chóc sẽ không bao giờ xuất hiện do dự. Bằng hữu kẻ địch trong thế giới của A-Kim chỉ có hai loại người đó thôi mà tất cả địch nhân đều phải giết. Sau khi lưu lại hai người thủ hộ đại môn, cơ động liền mang theo các thánh đồ nhanh chóng tiến vào trong nội bão. Đây có thể nói là pháo đại lớn nhất mà cơ động từng nhìn thấy. Cơ động cùng với các thiên can thánh đồ chạy thẳng lên cầu thang. Rồi nhanh chóng chạy về phía một gian phòng bị phong kín Nơi cất giữ hai thần khí thủy hệ. Nơi đó cũng là nơi có nhiều pháp trận nhất. Nhưng không có ma lực tinh hạt duy trì thì tất cả chúng đều hiện ra rõ ràng hết ở não cơ động. Tòa nội bảo cũng không biết được làm bằng gì. Bởi Miêu Miêu đã từng thử một chút liền ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cho dù nàng có dùng đại địa nữ thần trượng để hủy diệt tòa nội bảo này cũng không hề là một việc dễ dàng chút nào. Ít nhất là trong thời gian ngắn không thể nào làm được. Vượt qua mấy chục bậc thang, mọi người liền nhanh đi tới tầng 2. Lúc này, mười tên Hắc Ám Ma Sư mặt hồng bào cũng đang từ tầng 2 chạy lại. Hơn nữa, cơ động lại càng cảm giác được đang có rất nhiều Hắc Ám Ma Sư đang chạy về phía này. Tới lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện một tên tử bào đại tế tuy nào cũng không phải là mấy tên cường giả đỉnh cấp ở hắc ám thần miếu này đã bị hỗn độn lực hút khô. Mà bởi bọn hắn đang ở mấy nơi cao hơn nữa. Vì thế tốc độ không thể nào bằng đám hồng bào đại tế tuy ở tầm thứ hai này được. Tới lúc này cơ động đã biết rõ là không còn bất kỳ cách nào khác ngoài việc phải đánh một trận rồi đám hắc ám ma sư này muốn báo cho hắc ám thiên cơ trở về cũng còn phải mất một đoạn thời gian nữa lúc này e rằng là phần lớn hắc ám ma sư ở nội bảo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bởi ngũ hành hỗn độn ngưng tụ pháp trận đột nhiên xuất hiện như vậy lại không hề có một dấu hiệu báo trước nào mà hấp thu ma lực của tất cả hắc ám ma sư Mà Hắc Ám Thiên Cơ có thân phận gì cơ chứ? Trong tình huống không rõ ràng như hiện giờ, những Hắc Ám ma sư này chắc chắn cũng sẽ không thông báo cho hắn để hắn trở về. Mà trước tiên họ sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu không, nếu thông báo loạn thì thứ chờ đợi bọn họ chính là lửa giận của Hắc Ám Thiên Cơ mà đám cơ động lại vừa dựa vào hỗn độn lực mà làm tê liệt hết toàn bộ các pháp trận nên muốn truyền tin cho hắc ám thiên cơ thì bọn hắn phải bổ sung ma lực cho cái pháp trận truyền tin kia trước mới được chuyện này cần một khoảng thời gian nhất định lại thêm một ít thời gian để hắc ám thiên cơ truyền tống về đây nữa như vậy thì trong thời gian ngắn hắc ám thiên cơ khẳng định là không về được Chính vì nắm chắc như thế nên cơ động mới mang theo đám thiên can thánh đồ công khai xông vào. Hắn muốn trước khi hắc ám thiên cơ nhận được tin báo bọn hắn phải lấy được hai kiện thần khí thủy hệ kia. Cho dù không thể giết được một tên hắc ám thiên can thánh đồ nào đi nữa thì đối với bọn hắn mục tiêu coi như là đã đạt được rồi. Thần hỏa thánh vương khải đã sớm bao trùm toàn thân cơ động, các thiên ca thánh đồ ở phía sau cũng nhanh chóng tản ra. Như vậy thì bọn hắn mới có thể đồng thời phát huy được thực lực của bản thân. Mặc dù bọn họ phải đối mặt với hơn 10 tên hắc ám ma sư bát quan, nhưng các thiên can thánh đồ lúc này đã hơn xưa nhiều không kể hai cử quan lưu lại ở bên ngoài tu vi của tất cả mọi người trừ đổ minh ra đều đã đạt tới bát quan huống chi còn cơ động vị thánh vương có thân thể thánh cấp linh hồn thánh cấp nữa chứ hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng toàn lực đằng xà thiểm bởi thứ các thiên can thánh đồ hiện giờ cần nhất chính là thời gian cơ động cũng không phóng ma lực của bản thân ra ngoài Mà hắn lại giống như một viên đạn pháo bay tới Hai gã hắc ám ma sư ở ở trước liền vội vàng đề tụ ma lực Còn chưa kịp phóng ma lực ra ngoài mà chỉ có thể tụ lại ở trên hai tay Cố gắng ngăn cản công kiếp của cơ động Đám ma sư bác quan này mặc dù vẫn còn năng lực chiến đấu Nhưng lúc hỗn đoan lực bột phát thì tốc độ phản ứng và thực lực của bản thân cũng không thể nào so sánh với đám cường giải chiếc tôn tử bào Đại Tế Tuy được nên ma lực đều bị hết thu một phần rồi Vì thế thực lực của họ giờ này chỉ còn lại chừng bảy phần công lực mà thôi Mà khi cơ động vừa động thủ Hắn lại phóng suốt toàn lực uy áp linh hồn và áp chế thuộc tính của cực hạn ma lực khiến cho trạng thái chiến đấu của mấy tên ma sư bác quan này nhất thời giảm thêm hai phần nữa. Tới lúc cơ động đến gần bọn họ thì ma lực của từng người trong bọn họ căn bản chả được để tụ được bao nhiêu. Hai tay vừa phân biệt đánh vào hai gã ma sư kia cơ động cũng không hề dừng lại mà nhẹ nhàng lướt qua đầu bọn họ. Còn thân thể của hai gã ma sư kia trong nháy mắt liền giống như quả cà chua bị nổ tung Huyết nhục văn tứ tán Hóa thành ngọn lửa cháy rực giữa không trung Hai tay cơ động vung lên Hỏa diễm thiêu đốt hai cổ thi thể kia cũng đã tụ tập tới Hóa thành hai hỏa cầu cực lớn Bị hắn áp súc ngưng tụ thành một thể ném về phía đám hắc ám ma sư còn lại. đám hồng bào đại tế tuy bát quan này có thể ở trong nội bảo chứng tỏ họ rất được hắc ám thiên cơ tín nhiệm, thực lực bản thân cũng tương đối cường hãn. sau khi trả giá tính mạng của hai đồng bạn thì bọn họ cũng đã kịp phản ứng. Đối phương dám đến trong hắc ám thần miếu trực tiếp phát động tấn công thực lực sao có thể đơn giản được chứ Không cần đã thương địch nhân trước tiên chỉ cần tự bảo vệ được bản thân Vì thế Hơn mười hồng bào đại tế tuy còn lại liền phóng suốt ma lực thuộc tính của bản thân Trong nháy mắt liền hình thành ngũ hành kết giới mười hệ ma lực Hóa thành quan tráo mười màu ngăn cản các quan minh thiên can thánh đồ Nên biết rằng Đây là ngũ hành kết giới do mười tên ma sư bác quan liên thủ thi triển Mặc dù bọn họ không có năng lực chuyển thành công kích Nhưng nếu chỉ nói về lực phòng ngự thì cũng không tồi chút nào Thấy tình huống như thế Cơ động cũng không khỏi phải khẽ nhíu mày Không ngờ mấy hồng bào đại tế tuy bác quan này lại phản ứng nhanh đến thế. Hơn nữa, trong tình hình thất kinh như thế mà còn có thể phán đoán cục diện chính xác như vậy, chỉ riêng điều này cũng đủ thể hiện được năng lực của bọn họ rồi. Rầm rầm, cực hạn sông hỏa cầu do cơ động phát ra tạc lên ngũ hành kết giới phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ớt. Nhưng cực hạn song hỏa cầu được cơ động mạnh mẽ áp súc như vậy mà cũng không thể nổ tung được kết giới do 10 tên hồng bào đại tế ti bát quan liên thủ thi triển ra. Chỉ có thể khiến cho nó rung lên một chút mà thôi. Dĩ nhiên, sắc mặt của đám ma sư bát quan ở bên trong cũng không hề dễ nhìn. Liều mạng quán thâu thêm ma lực để duy trì lực phòng ngự mạnh mẽ của ngũ hành kết giới Đây Cơ động hét lớn lên từ trên 10 đầu ngón tay không ngừng bắn ra vô số hỏa diễm như lân phiến Các ngươi muốn phòng ngự à Vậy thì hãy lo phòng ngự cho tốt đi Mục đích của Quang minh thiên can thánh đồ bọn họ cũng không phải là liều chết với đám người này Loại ngũ hành kết giới đủ cả 10 loại thuộc tính do 10 tên hồng bào đại tế tây bác quan liên thủ thi triển ra như thế này thì cho dù là siêu tất sát kỹ sơ giai phổ thông còn có thể chống đỡ được. Còn nếu muốn giết bọn họ thì phải hao phí ma lực cực kỳ khổng lồ. Cơ động cũng không muốn lãng phí thêm thời gian và thực lực ở nơi này như vậy. Ngũ hành kết giới này mặc dù không tồi chút nào nhưng chỉ phòng ngự bị động Mà không thể giống như ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mà có thể chuyển thủ thành công Nếu bọn ngươi đã muốn làm rùa rút đầu trong mai thì ta không quan tâm đến bọn ngươi là được rồi Diêu Khiêm Thư ở phía sau đã sớm thu tin miệng của hai gã hồng bào đại tế ti bị giết lúc trước vào tối Mọi người tiếp tục theo cơ động tiến lên phía trước Còn đám hồng bào đại tế Tuy ở trong kết giới kia Thì tiếp tục chống đỡ một trận oanh tạc nữa Mặc dù bọn họ không ngã Nhưng cũng thể nào đuổi theo được Hơn nữa Bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần Tình cảnh hai gã đồng bạn bị miêu sát vừa rồi Khiến cho tim mật đều đông cứng lại Thực lực và địa vị đã đến mức như bọn họ bây giờ Thì họ lại càng quý trọng sinh mạng của mình hơn xa dân thường nên ai dám liều chết chứ Năm đạo hắc Ám Ma Quân dưới tay hắc Ám Thiên Cơ chỉ lưu lại đây một đạo Số lượng Hồng Bào Đại Tế Ti xa xa không chỉ có 10 tên vừa nãy Ngoài đạo hắc Ám Ma Quân Hồng Bào Đại Tế Ti này Còn có một đám hồng bào tế tự chuyên môn phụ trợ hát ám thiên cơ nữa. Rin Phi Ních 28 ba 2014 0432 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 598 xuyên Việt xuyên qua. Nguồn bang lôn Com. đã không có pháp trận bảo vệ Nội bảo đối với cơ động như là một nữ nhân đã bị lột hết phục. Tin tức của Phù Dung rất chính xác. Ở lại bên trong nội bảo có 6 người tử bào đại tế ti tu vi cử quan nhưng số lượng tu vi bác quan hồng bào đại tế ti lại làm cho cơ động lắc bắt kinh hải. Tổng số vượt qua 50 người. 50 tên bác quan ma sư. Coi như là Tổng hội của Ma Sư công hội tại quan Minh Ngũ Hành Đại Lục thì cũng không có số lượng này. Ngoại trừ 15 tên bác quan Ma Sư ngăn trở mấy người cơ động. Vậy thì còn hơn 30 tên bác quan Ma Sư cùng 6 gã tử bào đại tế tuy đang chạy tới. Đồng thời còn có một đám hắc ám ma quân các đây mấy trăm dặm phát hiện có biến đang vội vàng tụ họp về nơi này. Cơ động sở dĩ để A Kim cùng Lan Thiên Ý lại đằng sau là vì ngăn cản viện quân. Tám người cơ động chạy vào trong nội bão đối phó với số lượng cường giả này vẫn khiến cơ động cảm thấy áp lực. Chỉ là điều khiến hắn thoáng an lòng là sáu gã tử bào đại tế ti đều không ngoại lệ ở từ phía trên chạy tới. Mà không có một ai định liên lạc với hắc ám thiên cơ cơ động dù sao cũng không thể biết hết được suy nghĩ của mấy người này. Đột nhiên Hắc Ám thần miếu bị tập kích, còn để địch nhân xông được vào nội bãi. Loại chuyện này nếu để cho Hắc Ám thiên cơ đã biết thì đối với những ma sư nơi này mới chính là tai họa. Bởi vậy, đám người hiện tại muốn làm chính là lập tức giải quyết vấn đề, sau đó mới thông tri cho Hắc Ám thiên cơ. Như vậy còn có thể tận khả năng giảm bớt tổn thất đồng thời hạ lửa giận của thiên cơ đại nhân Vừa mới đi vào tầm thứ ba Cơ động cũng đã thấy được thân ảnh của tử bào đại tế ti Mười mấy tên hồng bào đại tế ti phụ trợ phiêu nhiên hạ xuống Rồi sau đó hơn mười người hồng bào đại tế ti cũng đã đuổi tới Đối với bọn họ thì tám người cơ động bị vây quanh như cá nằm trên thước Hiện giờ khảo nghiệm chính thức đối với quan minh thiên can thánh đồ được đưa ra Trong mắt cơ động toát ra tiên sáng như điện Cho dù là đối mặt thánh cấp cường giả Thậm chí là thánh cấp cao giai hỏa ma vương hắn đều không có nửa phần e, -e ngại huống chi là những hắc ám ma sư trước mặt linh hồn áp chế cơ động hét lớn một tiếng thiên cơ cùng trần tư tuyền rất nhanh tiến lên linh hồn lực của ba người kết hợp cùng một chỗ đồng thời mộng huyễn ma ngân ma vực cũng bao phủ toàn bộ nơi này